chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh hiệp chương đình duy quý vị cùng các bạn thân mến ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 10 chuyện tâm lý xã hội khát máu của tác giả việt nga chương năm mươi đừng có vút dâu hùm nó là con tao định là con gái tao hiểu chưa Mấy câu cuối hắn rít lên, khiến cả Tố Uyên và kiên khủng nhất thời muốn bật ngựa ra đất. Người bất ngờ nhất có lẽ là Tố Uyên. Bởi có chết cô cũng không dám nghĩ Việt Hoa là con gái hùng gấu. Hắn đang nói sảng ư. Có khi nào cô nghe hắn nói đến vợ con gì đâu. Ngay lúc cô tính nhờ hắn dạy cho Việt Hoa một bài học, hắn còn không nói năng gì cơ mà. Sau nhắc thêm mấy lần Hắn cứ lơ đi Cô còn tưởng hắn muốn tậu thêm gà Nên mới không giúp mình Ai dè Có anh ngờ sự thề lại ra thế này Không Cô không tin Anh nói sao để trêu em phải không Anh làm gì có con Vợ con chẳng có Nói gì đến một đứa con gái ngoài 20 tuổi Nằm mơ à Em không tin đâu Hùng gấu cũng chỉ nói cứng vậy thôi Đúng là hắn làm đếch gì có con Nhưng nhìn vịt hoa giống hệt người yêu cũ của mình, thì hắn cứ nhận đại, chết ai đâu. Với lại nếu là con của hành đào thì cũng như con của hắn, hắn thấy mình phải có trách nhiệm bảo vệ. ngẩng cao đầu, hùng gấu đưa tay bóp mạnh cầm tố yên, nói như quát. Nghe cho rõ đây, con cho cái. Nó là con nuôi tao, được chưa? Mày là cái thá gì mà dám sai người hại nó, hả? Định vuốt dâu hổ mà. Buông, buông tôi ra, anh... Anh làm đau chết tôi rồi Hùng gấu hất mạnh tổ yên một cái Khiến cô ta suýt thì đập mặt xuống bàn Cũng may Cô Hà kịp thời chống tay xuống Chứ không thể với cú hất mạnh như vậy khuôn mặt như hoa như ngọc này Kiểu gì cũng chảy chùa ít nhiều cho xem Giờ tôi mới biết nó là con nuôi anh đấy Con nuôi mới nhận tức thì Nuôi xong rồi thịt hả <cười> Hay thật đấy Anh chưa từng nghe câu Không biết thì không có tội à Thà trước đó anh nói rõ với tôi, và tôi biết mà vẫn cố tình làm trai, thì anh mới trách, đằng này anh không thấy mình quá hồ đồ sao? Bị một con đi vắt mũi chưa sạch, chỉnh cho không trượt phát nào, nhưng cứ nghĩ đến việc Tố Uyên thuê kiên khùng làm nhục việt hoa trong khách sạn, rồi tung hết hình ảnh nhạy cảm ra ngoài, không khác gì giải truyền đơn trước cổng công ty, thì hắn lại cầm. Nỗi giận bốc lên ngồn ngột khiến hắn gầm lên Hưng mắc ma đứng ngoài nghe thấy liền chạy vội vào hỏi Sếp có gì sai khiến em không Dạy cho hai con chó này một bài học cho anh Riêng con chó cái này Chúng muốn làm sao thì làm Anh giao nói cho chú Toàn quyền quyết định đêm nay đấy Nhìn vào mắt và nghe đàn anh nói mấy câu này Hưng mắc ma đủ hiểu hắn phải làm gì Liếm mép một cách đều dạ Hắn giả một tiếng rồi móc điện thoại ra Nói vào trong máy Lời thốt ra đến đầu Khiến tụ yên rụng rời tay chân đến đấy Alo Anh đang có món miễn phí đây Chú mày Kêu mấy thằng nữa Đến số nhà ba chấm rước con bò lạc này về làm thịt nha Nhanh kéo hết đêm bây giờ Thì giờ là vàng bạc đốt cưng Đoạn hắn lại hỏi hùng gấu co thằng này xếp định xử lý nó sao? cho nó đi tàu ngầm loại khố rách cá ôm này móc đích ba ngày không tối làm được cái mẹ gì Mễ đừng khiến nó đi chầu ông bà ông vải là được già sẽ yên tâm tú yên biết mình không thể nói cứng được nữa rồi bèn rung khổ nhục ký bỏ đến ôm lấy chân hùng gấu năn nỉ anh hùng anh anh không thể đối xử với em cạn đầu giáo máng được chả gì chúng ta đã từng có những giây phút ngọt ngào bên nhau Em cũng giúp anh được rất nhiều việc Đừng đừng để chúng làm nhục em mà Nhưng hùng gấu đã vắt tay nói Thằng này chưa tưởng ăn không của ai cái gì Bộ cô tưởng biếu không tôi đấy hả Ông có đĩa lòng Thì bà thò chai rượu Có đi có lại mà Còn những chuyện kia Trả ai nợ ai Hùng gấu này cũng cho cô không ít Những lần chúng ta trao đổi anh mày Đều có bằng chứng ghi lại đầy đủ nếu cần anh sẽ truyền cho sếp em xem không thiếu một chi tiết nào em thích ghi âm có ghi âm thích ghi hình có ghi hình xem ra nếu mọi chuyện lộ thì em cũng thiệt hại không ít dám tuyên chiến với thằng hùng này không dễ đâu tổ yên cái đắng trách mình ngu cuối cùng câu nói đàn bà lái không qua ngọn cỏ là thật chỉ trách cô chỉ biết có tiền mà không hề đề phòng hùng gấu không ngờ hắn vẫn nắm đằng chuôi Và trong phòng mùa công ty hay nhà riêng, trước khi hành sự, hắn luôn có thói quen đặt máy quay lại tất cả mọi việc. Tiếc là hắn đã giấu vào ngụy trang quá kỹ nên Tổ Yên không nhận ra. Giờ hối hận thì đã muộn rồi. Ở một nơi cách đó không xa, Việt Hoa tự nhốt mình trong phòng, không chịu ra. Cả ngày nay cô không đi làm, cũng không ăn uống gì cả, mặc cho đến bữa chúng Hải lên gọi. Tối nay ngồi trước bán ăn đầy đủ các món ngon, nhưng chỉ có hai chú cháu, Hoàng Phong buồn miệng. Việt Hoa không xuống ăn là chú Hạnh. Cô ấy không ăn cậu à? Từ trước đến giờ tôi gọi mấy lần cũng không chịu xuống. Ái ngại, Hoàng Phong nói. Vậy để con lên gọi thử coi. Mặc dù không có thiện cảm với Việt Hoa, nhưng dù sao cô ta cũng là khách, lại ở trong nhà của mình nên Hoàng Phong không thể bơ như vậy được. Anh đã đứng trước cửa phòng Việt Hoa, nhưng chưa gõ cửa ngay, mà cố nghe ngóng xem bên trong có động tĩnh gì không. Tuyệt nhiên im lặng như tờ, khiến anh có phần hoang mang. Đưa tay lên gõ cửa, giọng anh trầm ấm cất lên. Hoa, xuống ăn cơm đi. Cả nhà đang đợi cô này. Vẫn im lặng không thấy gì buộc anh phải lên tiếng dọa. Nếu cô vẫn im lặng như vậy, tôi sẽ phá cửa vào đấy tôi sẽ gọi điện sang bên kia cho ba mẹ cô nói hết sự thật cho họ biết lời do này của anh quả là công hiệu vét hoa nhảy từ trên giường xuống đất đôi mắt đẫm lệ chứng tỏ cô đã khóc rất nhiều đối diện trước hoàng phong bao nhiêu bất đức tủi hờn được dịp trào ra hết cô khóc òa như một đứa trẻ vừa bị mẹ cho ăn đòn đôi vai rung lên bình thường có lẽ cô đã ôm chặt lấy hoàng phong để mà mày nheo ăn vạ rồi nhưng sự việc vừa qua cô cảm thấy thật bẽ mặt trước anh bao nhiêu danh tiếng vì thế mà trôi đi hết cả Đứng trước một bàn này của Việt Hoa hoang phong bỗng mùi lòng. Anh rất dễ yếu lòng trước nước mắt của phụ nữ. Lúc này anh thấy Việt Hoa đáng thương hơn là đáng trách. Khẽ đặt nhẹ tay lên vai Việt Hoa vỗ nhẹ. Cờ trì này hệt như một người anh đang an ủi em gái. Tôi nến đi. Tôi vẫn đang nỗ lực cho người tìm kiếm tên hải cô và người đứng sau nó. Tôi tin cô. Việt Hoa lúc này mới thôi khóc. Nhưng nước mắt vẫn tuôn trào. Đối diện với anh, cô cảm thấy mình như một kẻ tội đồ, nhục nhã hơn bao giờ hết. Giá Hoàng Phong cứ mặt sát hay trời mắng khinh rẻ cô thì đã đành. Cô sẽ có cớ để mà biện minh cho mình. Nhưng anh đã không làm vậy. Anh im lặng và chỉ nói đúng một câu, tôi tin cô. Về mặt của anh không thể hiện tình cảm, thứ mà cô đang cần. Thực ra hành động vừa rồi của anh mang đến một thông điệp, đó là cô mãi mãi chỉ như một người em gái mà thôi việt hoa cúi gặm mặt không dám nhìn hoàng phong nếu ai trông thấy việt hoa lúc này hẳn sẽ không thể tin trước đó cô luôn kênh kiệu ngẩng cao đầu giờ thì thấy duy nhất một việt hoa nhún nhường hối lỗi sở dĩ cô ngại với hoàng phong một phần phần nữa cô sợ sự ghẻ lạnh của chúng hải người mà bình thường cô không hề để vào mắt hoàng phong đúng là sinh ra đã có bộ óc thông minh nên sớm đoán được tâm trạng của người khác anh nói một câu trấn an yên tâm chuyện đó chỉ một số người trong công ty biết thôi chú hải không biết đến chuyện này tôi chỉ nói là cô mệt giờ xuống ăn được chưa việt hoa bước theo anh như một cái máy ăn uống xong xuôi cô còn chủ động dọn dẹp thay chú hải việc lạ lùng này chưa từng xảy ra đúng là trời sập Từ 10 giờ đêm hôm đó, Việt Hoa vẫn trần trọc không ngủ được. Mở cánh cửa bước ra hành lang, thấy phòng Hoàng vòng sáng đèn. Cô do dự, nửa muốn vào, nói với anh một số điều, nửa lại không dám. Đúng lúc ấy cánh cửa phòng bật mở, Hoàng Phong nhìn cô nhưng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh hỏi, cô có điều gì muốn nói phải không? Tôi có thể vào phòng anh được không? Mời vào. Hai người bước vào phòng Nhưng Hoàng Phong vẫn để yên Không đóng cửa Anh chỉ vào chiếc ghế sofa Nói Cô có gì băn khoăn Cần tôi giúp phải không Tôi Anh có cách nào giúp tôi Tôi sợ phải nhốt mình ở nhà Đối diện với nỗi cô đơn Và bốn bức tường Cô đỡ mệt hẳn chưa Tôi cũng nghĩ như cô Trốn tránh không phải là cách Mình ngã xuống ở đâu Hai mạnh mẹ đứng lên ở đó Cô là một người ca tính mà Nhưng tôi sợ Tôi sợ những ánh mắt soi mói kỳ thị của mọi người Cô cứ thử đối diện một lần đi Họ có thể cười cô một tháng Chẳng ai đâu cười suốt cả năm Họ còn nhiều việc phải làm Không thể lúc nào cũng túng năm tụm ba Nói xấu người khác được Việt Hoa ấp ống nói Mai mai tôi sẽ đi làm Như thế mới là cô chứ Bùi lên đi Cánh cửa này đóng lại Ất sẽ có cánh cửa khác mở ra Ngày hôm sau Việt Hoa dậy rất sớm Cô trang điểm nhẹ để cho thần sắc tươi tắn. Công nhận chuyên gia trang điểm có khác, nhìn Việt Hoa không ai nghĩ mấy ngày nay cô mất ngủ và tiêu tụy, mà trước mặt họ là một Việt Hoa đầy sức sống. Đúng vậy, không ai đánh gục được cô trừ khi bản thân cô buông xuôi mọi chuyện. Đúng như lời Hoàng Phong nói, khi thấy cô xuất hiện, đám con gái nhiều chuyện lại đưa mắt cho nhau quan sát Việt Hoa. Họ không còn dám túm năm tụm ba như trước, Xong vẫn nhìn cô với ánh mắt ghẻ lạnh và thiếu thiện cảm. Chịu thôi. Sự cố vừa rồi cũng do cô mà ra, nên bản thân đành tự làm, tự chịu. Trưng 53, đâu mới là sự thật? 9 giờ sáng, trong lúc Việt Hoa đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, thì điện thoại di động của cô gieo vang là một số máy lạ. Việt Hoa định không nghe, nhưng số máy đó vẫn kiên trì gọi nên cô bấm nghe một giọng đàn ông vừa lạ vừa quen vang đêm xin lỗi cô việt hoa đang nghe máy đó có phải không già là ai gọi điện? cô không nhớ tôi là ai ư tôi chính là người đã nói chuyện với cô bữa trước tại nhà cánh buồm cô nhớ chưa tôi đã tìm ra kẻ hại cô rồi cô có muốn biết kẻ đó không việt hoa kế à lên một tiếng nói tôi nhớ ra rồi ông chính là ông hùng tổng giám đốc tập đoàn hung thịnh tốt lắm Nhưng mà cô nói bé thôi, kẻo có người nghe thấy sẽ không hay. Để tôi gửi cho cô bức hình chụp một người, chỉ cần nhìn thấy hắn, cô sẽ biết ngay hắn là ai. Nói xong, đầu dây bên kia không để Việt Hoa trả lời, đã cúp máy. Chưa đầy một phút sau, tiếng tinh tinh vàng lên Bấm vào hình, cô thấy một gã đàn ông đang bị trói. Khuôn mặt hắn ta đúng là rất quen. Mà dù đêm đó đã say, Nhưng gương mặt này lúc uống rượu với cô thì không thể lẫn được. Là hắn, kẻ đôi bài đã hãm hiếp cô trong khách sạn. Bàn tay siết chặt vào nhau muốn bật máu, mắt Việt Hoa giật giật chứng tỏ cô đang rất giận dữ. Bấm điện thoại gọi lại cho Hùng Gấu, cô hỏi ngay. Ông đang ở đâu vậy? Tôi đang ở nhà. Nếu cô rảnh mời cô qua đây một chuyến, Việt Hoa e ngại nói. Tên là ông kia đâu rồi? Tôi muốn chất vấn hắn ta Tôi đã giữ chân hắn ở đây rồi Số phần của hắn Chờ cô đến đình đoạt Đây là địa chỉ của tôi Nếu cần cô có thể thuê taxi trở đến Hoặc tôi sẽ cho người đến đón cô Tự nhiên Việt Hoa đáp ngay Tắp lự không cần suy nghĩ Tôi sẽ đến Cô cảm thấy tin tưởng tuyệt đối vào người đàn ông này Tuy chỉ mới gặp ông ta lần đầu Nhưng cô biết Ông ấy sẽ không hại mình Rất có thể ông ta là người quen Của mẹ ruột cô thì sao Cứ đến đó một lần đã Bước chân vào phòng tổng giám đốc Việt Hoa e ngại nói Tổng giám đốc Tôi muốn chuyên nghỉ buổi sáng có được không Cô đi đâu à Dạ tôi có chút việc cần giải quyết Trưa tôi sẽ về công ty Anh đừng lo Được rồi cô đi đi Khi bóng Việt Hoa vừa khuất Hoàng Phong móc điện thoại lên gọi Đầu bên kia vừa bắt máy Anh nói nhanh Nhớ bám theo Việt Hoa Xem cô ấy đi đầu nha. Tôi sợ cô ta gặp phải kẻ xấu. Được rồi chết tôi sẽ bảo vệ cô ta. Anh chỉ tin tưởng mỗi người này vì anh ấy không hề vụ lợi và rất giỏi võ. Nếu bám theo Việt Hoa ở khoảng cách vừa đủ sẽ bảo vệ an toàn cho cô ấy. Việt Hoa đến bãi gửi xe của công ty, vừa rất chiếc Honda thì A Báo tiến lại. "Ơ, cô Hoa đi đâu đấy?" Việt Hoa định không trả lời vì cô biết anh này là người dân tộc sống không hiểu sao cô lại nở nụ cười và buột miệng nói Áp áo anh có biết địa chỉ này không? Nói rồi cô chỉ màu giấy nhỏ có ghi địa chỉ mà người đàn ông gọi điện thoại đã cho. Áp áo gật đầu nói tiếp Chỗ này tôi cũng hay đi qua Cô có cần tôi trở đến đó không? Chỉ sợ ảnh hưởng đến công việc của anh thôi Không sao, chắc sẽ tổng có biết cũng không đỡ trừ lương tôi đâu mà để tôi dặn anh thoan một câu rồi mình đi Đến nơi, Việt Hoa bảo áp áo Anh vào đây với tôi, chợt một người đàn ông từ bên trong bước ra, như thế ông ta đã chờ đợi Việt Hoa từ lâu rồi. Việt Hoa nhận ra ngay, đó là Tổng Giám Đốc Minh Hùng, nhìn xứng cô một lát mới nói. Mời cô vào, còn đây là... Chị Vã Pháo Việt Hoa nói dối. À, đây là anh họ tôi, anh ấy chờ tôi đến đây vì tôi không dành đường. Gật đầu một gái người này quay sang nói Việt Pháo. Anh ghé đâu uống nước đi, rồi khi nào xong việc đến đón cô ấy cũng được tôi có việc muốn trao đổi với cô Việt Hoa một chút. Yên tâm, tôi sẽ trả lại cô em họ cho anh, nguyên đài nguyên kiện, không sứt sát miếng nào đâu mà lo. Chúng ta làm việc theo hiến pháp và pháp luật mà. Với lại, giữa thanh tiên bạch nhật này, tôi dám làm gì cô ấy đâu. Việt Hoa hoàn toàn yên tâm, cô nói với A Báo. Anh đừng lo, em vào Trong cũng nhanh thôi, anh gái chỗ nào uống nước chờ em nhé, Trong mình nói chuyện tầm một tiếng là xong ông nhỉ. Ngay từ đầu Việt Hoa đã không gọi người này là anh, vì thế ông ta cũng đứng tuổi Tuy vẻ ngoài khá mảnh bao, phong độ song chắc chắn phải hơn cô rất nhiều tuổi Nên không thể tùy tiện gọi anh được Áp áo đành gật đầu Rồi rời sang con nước bên kia đường Đợi Việt Hoa Đây là một tròi biệt thự sang trọng Chứng tỏ chủ nhân của nó là một người có tiền Khi đã yên vị trong phòng khách Người đàn ông trung tuổi khi đa in vi trong Mới hỏi cô Khoan hãy nói đến chuyện của cô Tôi muốn hỏi cô vài điều có được không Ông nói gì Chẳng phải ông nói đã bắt được kẻ làm hại tôi rồi hay sao? Ông còn muốn hỏi gì nữa? Hùng gấu gật đầu nói một câu thường chừng chẳng ăn nhập gì. Việt Hoa, tôi là một người bạn rất thân của mẹ cô. Mẹ tôi, ông có nhầm không vậy? Mẹ tôi đâu có bao giờ nhắc tới ông, cũng chưa từng nói có bạn thân ở Việt Nam. Hùng gấu nhếch môi cười đoạn với tay lấy một tấm mảnh nhỏ được lồng trong khung kính đưa cho Việt Hoa. Cô xem đi. Việt Hoa xứng sở nhìn hình mất mấy giây không tin vào mắt mình bởi người trong hành giống cô y đúc lẽ nào đây mới chính là mẹ ruột của mình một ý nghi lóe lên trong đầu và được cô giải mã ngay lập tức hình như ông ta có biết gì đó về thân thế của cô trực tiếp là mẹ ruột của cô nếu cô đoán không nhầm thì người trong hành có quan hệ rất mật thiết với mình tự nhiên có một dòng điện chạy dọc cơ thể khiến Việt Hoa nhìn như thôi miên vào tấm hình đầu óc cô mông lùng Tuy nhiên cô không thể dễ dàng để cho người lạ nắm mất tâm tư của mình càng không thể đề lộ những bí mật của bản thân Hiện tại cô chỉ có một người mẹ duy nhất là bà Diệp Thảo và ba cô là ông Văn Tùng, chỉ thế thôi Lắc đầu một mot cach quả quyết Việt Hoa nói Tôi không biết người này Đến lượt hung gấu sững sờ thế này là thế nào? Tại sao cô gái này lại phủ nhận Rõ ràng cô và người trong hình giống nhau như hai giọt nước không thể sai Lẽ nào vì nó không tin ông ta? Nghĩ vậy hùng gấu cố tỏ về nhũn nhạn nói. Cô nói dối Cô có thể nói câu này với bất kỳ ai. Nhưng với tôi thì không. Bởi tôi biết rất rõ thân thế của cô. Và tôi khẳng định người trong hành này chính là mẹ ruột của cô. Ông xạo rồi. Tôi thực sự không biết bà ta là ai. Nếu ông không tin, có thể cho người điều tra về tôi. Đây, tôi cho ông xem. Hình ba mẹ tôi này. Vừa nói, Việt Hoa vừa mở điện thoại chia cho Hùng Gấu xem rất nhiều bức hình chụp gia đình và cả hình hai mẹ con. Nếu đúng như Việt Hoa nói thì người trong điện thoại của cô mới chính là mẹ đẻ. Vậy chuyện này là như thế nào? Không lẽ suy đoán của Hùng Gấu là sai. Không thể nào đánh một đòn quyết định ông ta khẳng định chắc chắn. Vậy là cô cố tình giấu tôi rồi. Nếu tôi đoán không lầm, cô đang che giấu quá khứ của mình, và gia đình hiện tại của cô không phải là gia đình thật. Hai người trong hình đó không phải là ba mẹ ruột mà chỉ là ba mẹ nuôi của cô. Tôi không có ác ý gì, chỉ muốn giúp cô mà thôi, vì nhìn cô rất giống người bạn thân của tôi. Đó chính là người trong hình, nếu cô cần, tôi sẽ giúp đỡ. Việt Hoa lụng bồng hết cả lỗ tai, vì thấy ông ta nói đúng quá. Không cần nói thì cô cũng đoán mười mươi người trong hình với mình có một sợi se giup đo viet hoa lung bung het liên kết thế nào. Không lẽ đó chính là mẹ đẻ người đất sinh ra cô Nhưng làm sao cô tin được đây Đến người ngồi trước mặt mình Cô còn chẳng biết rõ Hôn chi Thờ hắt ra một cái Biệt hoa thấy mình như lạc vào một mê cung Chẳng tìm được lối ra Cứ tuong đến để nhìn xem kẻ đã hại mình như thế nào Ai ngờ lại nảy ra chuyện khác Thật khó mà tin được Tạm gác chuyện này sang một bên đi Tôi muốn gặp tên là đông khốn nản đấy Được thôi tôi sẽ có một bất ngờ lớn cho cô đấy đoàn hùng gấu đứng lên chìa tay ra nói đi theo tôi từng năm mươi bốn ra ân cho kẻ thù hùng gấu dẫn biệt hoa sang một căn phòng khác cũng nằm trong căn biệt thự nghe tiếng gõ cửa hưng mắc ma thò người ra dạ mọi thứ đã sẵn sàng thưa sếp Việt Hoa chưa hết bàng hoàng Giờ lại càng ngỡ ngàng hơn nữa Khi vừa bước chân vào Thì đập ngay vào mắt cô Là tên đàn ông bị ổi đêm nọ Đúng hắn rồi Không thể nhầm được Cơn giận bắt đầu bùng lên trong người cô chưa kịp phát tác Chợt một gương mặt quen thuộc cùng lúc hiện ra Việt Hoa sau giây phút chết chân liền Không tự chủ được mà gào lên Tổ Uyên, Thì ra là chị Trời ơi Có chết tôi cũng không thể tưởng tượng được Người đứng sau hải mình chính là chị đấy chị nói đi tôi và chị không thù không ngoán tại sao lại làm thế với tôi tố yên câm lặng, đôi mắt cụp xuống tránh đi cái nhìn của việt hoa song việt hoa đâu dễ dàng buông ta cho cô ta chứ lao đến bên tố yên với tất cả căm hờn việt hoa vả bôm bốp vào mặt cô ả miệng rít lên chị làm gì để để lại danh sự cho tôi thanh danh tôi đã bị chị vấy bẩn và nhục nhã ê chề tiếng tầm của một đời con gái cũng chỉ vì chị mà mất tất cả tôi tôi hận chị tôi căm thù chị chị chết đi này Việt Hoa túm tóc Tổ Yên giật xuống cứ mỗi câu cô lại cao cấu vào người Tổ Yên. Móng tay sắc nhọn khiến người ngợm Tổ Yên dớm bóng. Không phải Tổ Yên không làm gì được Việt Hoa mà cô ta hiểu chỉ cần mình động chân động tay chắc chắn hùng gấu chứ không để yên và trận đòn thô nhắm xuống người cô ta còn kinh khủng hơn nhiều Tổ Yên chỉ biết khóc lóc vàn xin. Tôi... tôi sai rồi Việt Hoa Xin hãy tha cho tôi. Tôi ân hận lắm. Tôi, tôi giữ bồi thường cho cô. Bồi thường? Chị nghĩ mấy đồng bạc lẻ của chị đủ để đền cho những mất mát của tôi sao? Chị có biết đến mấy tôi đã bị tên đàn ông này trà đạp không thương tiếc? Là chị đấy. Tất cả là do chị. Chị là một con đàn bà dấn độc. Chị chết đi này. Nỗi tức giận gần chục ngày qua giờ mới được phát tiết đôi mắt việt hoa long sòng sọc cao cấu đánh đập tố yên một hồi chán chê khi đã thấm mệt việt hoa mới buông tố yên ra ôm ngực thở lúc này cô mới bắn ánh mắt đầy ánh sáng vào người tên đàn ông đang ngồi rúng gió một chỗ giờ là lúc hắn phải trả giá rồi xây thêm một trận đòn thô ráng xuống người hắn đêm qua hắn đã bị đàn em của hưng mắc ma cho nếm mùi tra tấn đã biết thế nào là tàu ngầm và tàu lượn trên không nghĩ lại vẫn còn hãi người đau nhức nhưng dần giờ mà bản thân bị biến thành bao cát nữa chắc hắn chết chứ không thể sống được chẳng cần phải ai xui bản thân mách bảo cho biết cô gái này mới là người quyết định mạng sống của mình lập tức hắn quỳ mọp xuống hai tay chắp vào nhau rồi cứ thế lại Việt hoa như thế sao tôi không biết nên đã mạo phạm tới cô tôi tôi xin cô tha tội tất cả là tại con hạt bà khốn kiếp này tại nó nên tôi mới mắc tội tài đình với cô Giờ dù có bắt tôi làm gì cũng được Tôi, tôi không cố ý mà Đồ khốn nạn Xã hội này Có những thằng đàn ông cạn bá Bất chấp thủ đoạn Chỉ để có tiền như anh Thì, thì loạn hết Loài đàn ông chỉ biết bắm bái đàn bà để sống thì vứt Anh, anh nhìn lại mình xem Có cóc như chó cụp đôi thế kia Đòi làm gì cho cot đuoi the Bây giờ tôi bảo anh đâm đầu vào ô tô chết đi Anh có làm được không Các người là thú chứ không phải la ngươi. Chết hết đi, tôi không muốn nhìn thấy các người nữa. Còn Tô Yên, hậu quả nhận lại cũng thê thảm không kém. Đêm qua cô nàng đã bị một đám bốn tên đàn em của Hưng Mắc Ma tập thể. Nhột quân nữa hắn còn ngồi tại chỗ xem đàn em của mình hành sự, nhưng tuyệt nhiên, không thèm đụng đến người Tô Yên. Hưng Mắc Ma chỉ buông đúng một câu. Loài đàn bà như cô, cô lao gót giày cho tôi, khong them đung đen nguoi to uyen hung mac ma không xứng hùng gấu nãy giờ chỉ ngồi im mặc cho Việt hoa chút giận lên hai kè tội đồ giờ biết nếu cứ để cô ở đây chỉ làm tăng thêm nỗi đau mà cô phải chịu lên ngoắc tay nói với hưng mắc mà chú làm gì với hai đứa này thì làm đi anh không muốn nhìn thấy chúng nữa bẩn mắt lắm dạ đại ca tố yên sờ vãi linh hồn nãy giờ còn tên kiên khùng mặt cất không còn giọt máu cả hai đồng thanh ôm lấy chân hùng gấu năn nỉ em em biết tội rồi xin lại ca tha cho em có chết em cũng không dám mạo phạm nữa anh hùng Hãy tha cho em, em xin anh đấy Nếu biết trước Việt Hoa là người thân của anh Có cả cả núi vàng em cũng không dám Hùng gấu chật trùng tay lại Ông ta đưa mắt cho Việt Hoa ra ý bảo cho cô quyết định Việt Hoa ngước đôi mắt lạnh tanh nhìn hưng mắt ma nói Vậy tên là đông kia nhờ anh dạy cho hắn mà bài học nữa Trần đầu này là đánh cho hắn cái tôi làm bậy với phụ nữ Còn việc của tôi Coi như đến đây là xong Tôi tha cho hắn. Rồi cô lại nhìn thằng Tố Yến hỏi một câu khiến cô ta cứng học Trước khi chị ra khỏi đây, tôi muốn hỏi một câu. Chị phải trả lời thật. Tại sao chị để hại tôi? Động cơ đó là gì? Tố Yên không dám trả lời. Chẳng lẽ lại nói là vì cô yêu Hoàng Phong ư? Như vậy thì nhục lắm, nhưng không nói ra được. Và lại hông gấu đã qua biết ý đồ của cô và hắn sẽ không để cho cô Yên nếu Tố Yên im lặng. Đành bấm bụng hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí trả lời. Là vì... vì tôi yêu Hoàng Phong. Tôi không muốn mất anh ấy. Không muốn kẻ nào cướp mất người tôi yêu. Hà <cười> hà. Chị đúng là mù quáng mà Chị thừa biết mình không phải là đối tượng Mà Hoàng Phong nắm đến Anh ấy không thèm đề mắt đến chị Vậy mà đòi đấu với tôi Đúng là hoang đường Nếu không có tôi Hoàng Phong nham đen anh ay khong them đe mat đen chi vay ma đoi đau chẳng bao giờ yêu chị Hãy nhớ đấy Giờ thì cút đi Ngay lập tức hai tên đàn em của Hưng Mắc Ma Có mặt lôi hai cài tội đồ đi nơi khác Căn phòng chỉ còn lại cô và hồng gấu Bao nhiêu uất ức tùi hơn cứ thế dâng lên Nhưng lúc này cô không thể khóc Thầm ước giá người trước mặt là mẹ cô sẽ lao vào ôm lấy bà mà khóc cho đỡ tuổi. Xong đó chỉ là một người đàn ông xa lạ. Cảm ơn ông đã giúp tôi tìm ra hai kẻ hài mình. Tôi chẳng biết lấy gì để đền đáp. Chỉ biết cảm ơn ông thật nhiều. Thôi, tôi về đây. Hùng Gấu đưa đôi mắt chứa đầy tình cảm nhìn Việt Hoa. Đây là lần đầu tiên trong đời ông ta thấy mình phải có trách nhiệm với cô gái này. Đó không phải là tình cảm trai gái xác thịt như mọi lần mà là một thứ tình cảm thiêng liêng không thể nào cắt nghĩa biệt còn nói cũng bằng thừa hùng gấu rút trong vui ra một chiếc cà visit đưa cho Việt Hoa cô cầm lấy danh tiếp của tôi cần gì cứ gọi cho tôi tôi sẽ dùng hết khả năng của mình để giúp cô cảm ơn ông khi thấy Việt Hoa bước ra từ xa A Báo đã thấy nên anh nhanh chóng lấy điện thoại thông báo cho Hoàng Phong rồi tiến lại đón cô mọi việc tốt chứ cô dạ cảm ơn anh tôi ổn mình về thôi dạ cô về nhà hay là về công ty anh chở tôi về công ty đi Chiếc xe dừng trước cổng công ty Việt Hoa không vào Lấy xe từ Tây báo nói Anh vào làm việc đi Xin lỗi đã để anh chờ lâu Cảm ơn anh rất nhiều à, Không sao mà Cô mệt thì về nghỉ đi Tôi vào đây Việt Hoa cầm điện thoại trên tay Do dự một hồi cuối cùng cũng đánh bạo gọi cho Hoàng Phong Là tôi đây Tôi hơi mệt Muốn xin anh nghỉ được không Cô ổn không vậy Nếu mày để tôi kêu lái xe chở cô về Không sao tôi đi được Cảm ơn giám đốc Việt Hoa cúp máy ngay và chạy xe về nhà. Cũng may những ngày qua ông bà Thiên Kim Hoàng Hùng đã bay sang Pháp để lo cho Út Hương. Chứ không cô cũng chẳng biết giấu mặt vào đâu và đối diện với họ như thế nào. Cô nhốt mình trong phòng và nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Cô không đủ căn đàm ở đây thêm nữa. Cô muốn về Mỹ. Nơi ấy mới là gia đình của cô. Liệu có phải thời gian qua cô đã sai? Cô cũng chẳng khác gì tố uyên. Cô nắm giữ những thứ không phải là của mình. Hoàng Phong chưa bao giờ là của cô. Anh ta đã nói gì? Nói rằng anh ấy đã có người yêu và người đó tên là Diệp Thanh. Vậy ra cô chỉ là người ôm mộng hão huyền chỉ muốn bằng mọi cách có được thứ mình muốn. Sau cuối cùng tất cả lại tan vỡ như bong bóng xà phòng. Cô đã thất bại rồi sao? Đêm mấy biệt hoa đã có buổi nói chuyện với Hoàng Phong thật lâu. Cô không còn nhìn anh đắm đuối nữa mà có phần e ngại. Sau cùng thì trốt lại một câu. Hoàng Phong Tôi muốn về Mỹ sau cung thi chot tôi mệt mỏi rồi. Cô suy nghĩ kỹ chưa? Vậy đó cô sẽ nói với ba mẹ thế nào? Tôi không nói gì cả. Anh yên tâm, tôi sẽ nói tốt về anh và đúng là chúng ta không hợp nhau. Đừng lo, tôi không dỏ trò bẩn ra với cô gái của anh đâu. Tuy nhiên tôi muốn anh khoan hãy nói chuyện này với ba mẹ hai bên. Mọi chuyện tôi sẽ tự định liệu. Hoàng Phong biết Việt Hoa đang nói thật. Anh nắm nhẹ tay cô nói. Cảm ơn Việt Hoa đã hiểu cho tôi. Chừng nào cô muốn trở về cứ nói với tôi một tiếng tôi sẽ đặt vé cho cô. Giờ tâm trạng không tốt, cô cứ nghỉ ngơi vài ngày cho thư giãn. Nếu cần, cứ đặt tour đi du lịch ít ngày cũng được. Việt Hoa chua chát nghĩ thầm. Người ta đi du lịch có đôi, tôi đi một mình lè loi, thì đi làm gì? Nhưng cô đã kịp nuốt vội những lời đó, chỉ khẽ mỉm cười nói. Tôi không sao đâu. Vậy phiền anh đặt giúp tôi vẽ đi Mỹ, càng sớm càng tốt. Tôi chỉ có thể lưu lại Việt Nam một ngày nữa thôi. Được rồi, cô vào nghỉ đi. chừng năm anh nhầm, sự thật phơi bẩy. Hai ngày sau, tại California, bà Diệp Thảo ngạc nhiên khi thấy con gái xuất hiện ở cửa. Việt Hoa, là con đấy Sao về mà không nói cho ba mẹ biết vậy? Có việc gì xảy ra phải không? Nói đi, mẹ sẽ giúp con. Việt Hoa buông vali nhìn chân chân bà Diệp Thảo. Đây là lần đầu tiên cô quan sát mẹ mình kỹ như vậy. Đúng rồi, sau giờ cô mới nhận ra? Bao lâu này, mọi người xung quanh đều nói cô không giống cha, cũng chẳng giống mẹ. Ấy vậy mà cô vẫn vô tư nói chắc mình giống ông bà nội, và rằng cô toàn lấy nét đẹp của hai người cộng lại nên không giống hẳn ai. Giờ thì cô hiểu rồi. Lẽ nào cô là một đứa trẻ lạc loài không cha không mẹ? Ông bà Diệp Thảo Văn Tùng chỉ là người nhận nuôi. Vậy ba mẹ ruột của cô là ai? Tại sao họ lại bỏ rơi cô? Mẹ, con hơi mệt, con muốn nghỉ một chút. Bà Diệp Thảo theo thói, thói quen lại đua tay lên trán vệt hoa sờ nhẹ. Con bé không sốt mà. Vậy chắc chắn là có chuyện gì liên quan đến tình cảm rồi Thằng Hoàng Phong đã làm gì tổn hại đến con bé Có vậy nó mới đụng đùng bỏ về Mỹ chứ Thôi được rồi Mọi chuyện tính sau Vào nhà với mẹ nào Con muốn ở một mình Mẹ có thể ra ngoài được không Việt Hoa Nói cho mẹ biết đi Đã xảy ra chuyện gì Con và Hoàng Phong gây nhau phải không Không phải đâu mẹ Là chuyện khác Hoàng Phong anh ấy rất tốt chỉ là chút chuyện riêng thôi mẹ để con nghỉ một lát con sẽ nói cho mẹ nghe đành vậy chưa biết sao bà diệp thảo gật đầu ánh ngại ra khỏi phòng không yên tâm bà còn dặn với theo ba và anh con đang ở công ty mẹ ở ngoài cần gì cứ gọi mẹ nhé con nhớ đừng có chốt cửa lòng bà diệp thảo dối như tơ vò thật lòng bà thương đứa con gái này biết bao dẫu không sinh ra nó những ông bà luôn coi việt hoa như con đẻ của mình Chiều chuộng hết mức, chiều tất cả những thói đồng đành của cô. Trong đầu bà đặt ra biết bao nhiêu câu hỏi, không có câu trả lời. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Khoảng chừng một tiếng sau khi bà Diệp Thảo đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hôn độn, thì đằng sau vang lên giọng nói quen thuộc. Mẹ, con muốn nói chuyện với mẹ. Ồ, con gái, con ổn hẳn chưa? Mẹ thì cứ nghỉ đi con ạ. Mẹ vào phòng con đi. Bà Diệp Thảo đi vào... Trong lòng linh cảm có điều gì đó rất khác. Con bé này sao tự dưng lạ vậy? Nó như biến thành một con người khác. Đợi cho bà ngồi xuống giường Việt Hoa mới nói. Mẹ, mẹ đang giấu con chuyện gì phải không? Bà Diệp Thảo tái mặt, không nghĩ con bé lại hỏi câu này. Cầm lấy tay Việt Hoa, bà nhẹ nhàng nói. Con đừng làm ba mẹ sợ. Ba mẹ làm gì cũng là điều tốt cho con. Mẹ tại sao đến giờ này ba mẹ vẫn giấu con con biết hết rồi con con biết từ lâu rồi vào một lần mất ngủ con đã nghe thấy ba mẹ nói chuyện trong đêm con đã không dám tin nhưng mà mới đây con lại tình cờ biết được từ một nguồn tin khác giờ con chỉ muốn được nghe một lời xác nhận từ mẹ mà thôi mẹ nói đi con con không phải là con này của ba mẹ cũng phải không việt hoa ai đã nói với con điều đó chắc con trách ba mẹ nhiều lắm đúng không giờ con đã biết rồi thì ba mẹ cũng không giấu con nữa nhưng ai đã nói cho con biết vậy Bà mẹ định khi nào con chuẩn bị kết hôn mới nói cho con biết về thân thế thật sự của mình chứ không có ý định giấu nhẹm đi. Mẹ chỉ sợ đừng đột quá con sẽ không chịu nổi với cú sốc này. Mẹ, mẹ xin lỗi. Trái với suy nghĩ của mình rằng Việt Hoa sẽ ôm mặt hoặc bù lo bù loan lên. Nhưng không. Ngồi đối diện với bà là một cô gái cứng cỏi, đôi mắt nhìn thẳng vào bà như chờ đợi câu trả lời. Lúc này bà mới điểm tĩnh nói tiếp. Chuyện dài lắm con. Con phải thực sự bình tĩnh mẹ mới nói. Thực ra ba mẹ có được con là nhờ một chuyến đi biển. Ngày ấy cách đây gần 18 năm rồi, tức là lúc đó con mới là một cô bé 3 tuổi. Giờ con chuẩn bị 21 rồi này. Sợ dĩ mẹ nhớ được ngày sinh của con là do mẹ đẻ con nói, còn cái tên Việt Hoa cũng là do mẹ ruột con đặt. Ba mẹ đã giữ luôn cái tên đấy để tiện cho việc tìm lại nguồn gốc của con sau này. Thế rồi bà đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho Việt Hoa nghe. Ngày ấy bà tưởng mình có thể chết đi khi bị kẻ xấu bắt cóc hai đứa con song sinh của mình. Và trong chuyến về Việt Nam tìm kiếm ông Vân Tùng đã đưa bà đi Nha Trang du lịch nhằm giúp bà quên đi nỗi đau mất con. Rồi vào cái ngày đình mệnh ấy bà đã gặp một cô gái đang làm thuê ở một làng trài. Lúc ấy biết hoàn cảnh của mình quá khó khăn bản thân lại mang trong mình căn bệnh viêm gan. Cô đã trao đứa bé cho ông bà nhờ chăm sóc hẹn khi nào có điều kiện sẽ đến xin lại sau. Bà tiếp tục câu chuyện. Mẹ đã trao cho mẹ con một số tiền và khuyên cô ấy đi chữa bệnh. Còn ngày ấy, thấy nói được đi mua quần áo đẹp, được ăn nhiều bánh kẹo và có nhiều đồ chơi con thích lắm theo ta ngày. Vậy từ ngày ấy mẹ có gặp lại mẹ con không? Hai năm sau, ba mẹ có tìm về làng trại đó. Âm thầm tìm kiếm và hỏi thăm về mẹ con. Nhưng những người ở đấy nói cô ấy đã bỏ đi lâu rồi. Trời ơi! Bị hoa lúc này mới bật khóc tức tưởi cô ôm lấy vai bà diệp thảo nói trong nước mắt sao số con khổ vậy trời mẹ ơi ngày ấy mẹ con con nói ba con là ai không ông ấy là ai hả mẹ cô ấy không nói gì về bố đứa bé chỉ nói với mẹ đó là con của cô ấy lúc ấy ba mẹ đã phải cay cục mãi mới làm đủ thủ tục, tục để nhận con làm con nuôi vì mẹ con không có hộ khẩu con con hiểu rồi cảm ơn ba mẹ đã kêu mang con từ đó đến nay con nợ hai người nhiều lắm trời ơi con bé này sao bữa nay khét nay vậy? vậy Dù thực sự thì có như thế nào chăng nữa Ba mẹ vẫn coi con như con ruột Và là em của quốc trường Tài sản gây dựng sau này sẽ chia cho con một phần Đừng nghĩ ngờ gì cả con gái Về hoa xứng sở như không tin được vào tay mình Không ngờ ông mà Diệp Thảo và Văn Tùng quá tốt Vậy mà trước đây Cô còn không tin Hai người họ Cứ nghĩ phải bằng mọi giá Tranh thủ tình cảm của ông bà thế nên có lúc cô đã muốn mồi trài quốc trường những mông gạo nấu thành cơm cho dù mọi chuyện có vỡ lở ra cô vẫn có danh phận và nghiễm nhiên số tài sản xu ấy sẽ vào tay cô chứ không phải ai khác không ngờ người tính không bằng trời tính quốc trường chỉ có cô là em gái và giờ đây khi sự thật về thân thế phơi bày cô chẳng có cửa gì để toan tính cũng may ba mẹ vẫn không bỏ rơi Thậm chí họ còn tính đến chuyện chia cho cô Một phần gia sản Cô tự trách mình đã quá tham lam Ích kỷ Cũng may cô chưa qua lún sâu vào sự toan tính Ôm lấy bà Diệp Thảo Cô cứ để mặt cho nước mắt tuôn rơi Nói Ba diep thao co cu đe mac tốt quá Con thật có phước khi đừng làm con của hai người Cả đời này con có làm gì Cũng không thể báo đáp được hết Mẹ xin hãy nhận được con một lời Xin ba mẹ đừng bỏ rơi con Việt Hoa liền quỳ thụp xuống Thì bà Diệp Thảo đã kéo con lên Nói Con bé này hôm nay nói gì Mà kỳ cục ghê à Ba mẹ sao bỏ con được Kể từ khi con bước chân vào đây Chúng ta đã coi con là một phần máu thịt của mình Con là một thành viên không thể thiếu được Của nhà họ tạ Con không thấy con chính là tạ Việt Hoa Hay Len Hoa Mẹ con cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con lần thứ hai được rồi mít ướt vậy thôi nín ngay kẻo mắt sưng hết lên bây giờ xấu lắm việt hoa chợt ấp ủng anh quốc trưởng có biết chuyện này không mẹ để tránh cho việt hoa xấu hổ bà diệp thảo chỉ nhẹ gật đầu anh con cũng mới biết đây thôi quốc trưởng trước sau như một nó luôn coi con là đứa em gái bé bỏng cần được yêu thương bà diệp thảo khéo quá Bà đã nghe quốc trưởng nói về những hành động kỳ quặc của Việt Hoa Và trước đó Còn cảm thấy khó hiểu Không thể lý giải Nhưng hôm nay nghe cơn bé nói Thì bà khẳng định chắc chắn suy đoán của mình là đúng Rất có thể Việt Hoa từ khi phát hiện Mình chỉ là con nuôi Đã sớm nảy sinh tình cảm trai gái với quốc trưởng Cũng may Con trai bà sáng suốt Đã không để bà năng chi phối Với bà Việt Hoa mãi mãi là con gái Vị trí này không thể thay đổi được Giờ lại nghe con bé hiểu ra mọi điều Thì lòng bà mừng khôn xiết Tới đây Ông bà sẽ lại về Việt Nam Cùng con bé tìm lại cha mẹ ruột Nghĩ vậy bà đến tươi ngay nét mặt Hỏi Chuyện con với Hoàng Phong thế nào rồi Hai đứa tiến triển tốt chứ Một nét buồn xa xăm hiện lên trên đôi mắt Nhưng ngay lập tức Việt Hoa điều chỉnh Cô giữ ngữ điệu vui vẻ cô nói giả xin cho con được giữ bí mật đến phút chót có được không con sẽ nói cho ba mẹ biết sau cứ nghĩ tình cảm của con gái đi theo chiều hướng tốt bà hoàn toàn yên tâm cũng buông bỏ được gánh nặng trong lòng nếu việt hoa nên duyên với hoàng phong trả tốt quá sao con bé coi như được một đời sung sướng nên bà khẳng khái nói ngay để tối nay mẹ bàn với ba con sẽ đưa con trở về việt nam sớm chuyến đi này sẽ vô cùng ý nghĩa vì chúng ta sẽ đồng hành cùng con tìm lại tân thế của mình lại là một chữ duyên trường 56 trưa nay se vo cung y nghia vi chung ta se đong hanh cung con tim lai than the cua minh lai la mot chu duyen muoi 56 trua nay hoang Phong lại ghé căn cái hộ ăn cùng với Diệp Thanh cô biết anh về nên làm nhiều món ăn mà Hoàng Phong thích suốt bữa ăn anh liên tục gấp cho cô và nhìn cô ăn một cách ngon lành miệng nhếch lên cười nhẹ thấy Hoàng Phong cứ ngồi ngắm mình ăn Diệp Thanh mắc cỡ nói Anh không để nhận hết cho tôi ăn đi. Chẳng ai có thể hấp không khí mà sống đâu. Ăn đi xếp tổng. Cô không đổi cách xưng hô được với tôi hay sao? Sao phải ra mắt phụ huynh với vai trò mới rồi đấy? Tập đi là vừa. Tôi không quen, ngại chết đi được. Ôm leo Diệp Thanh, Hoàng Phong danh mãnh. Anh sẽ đưa em về ra mắt ba mẹ và dịp kỷ niệm 27 năm ngày cưới của ông bà. Hôm đó nhất định sẽ là một ngày vui, bé yêu. Diệp Thanh không nghĩ Hoàng Phong lại đổi cách xưng hô nhanh và anh nói một cách ngon lành như vậy. Cô thấy không quen, còn tìm đập rộn rã trong lồng ngực. Hoàng Phong định giới thiệu cô với ba mẹ rằng cô là người yêu của anh ư. Anh chỉ muốn yên lòng đứng sinh thành hay định biến già thành thật đây. Liệu cô tin được không và mọi chuyện sẽ đi đến đâu? Cô không dám nghĩ tiếp nữa. Cứ tưởng tượng ra khuôn mặt của bà Thiên Kim là cô lại sợ. Cầu trời cho mọi chuyện được tốt đẹp. Đoán ra những lo lắng của cô, Hoàng Phong nói Bà lĩnh từng ngày cô Diệp Thanh đâu rồi? Tôi không muốn nhìn thấy cô trong long nguc hoang phong đinh gioi thieu co voi ba me rang co la nguoi yeu cua anh u anh chi muon yen long đấng sinh dạng yếu lang cua co hoang phong noi ba linh tu ngay co diep thanh đau roi toi khong muon nhin thay co trong bo dang yeu đuoi Mạnh mẽ lên Có tôi ở bên cạnh mà tôi sẽ bảo vệ cô Đấy, lại tôi với cô rồi Thế mà còn trách người ta Hoàng Phong gãi đầu À anh quên Thôi, chúng mình phải tập ngay từ bây giờ Ba mẹ anh là người tinh tế Đừng để họ nhận ra mình đang đóng kịch Từ giờ đến hôm đó em phải giữ tâm trạng tốt Và phải thật đẹp cho anh Em nhớ rồi thưa sếp Diệp Thanh cũng hài hước đáp Cả hai cùng cười vang Khiến không gian thật ấm cúng nhìn họ cứ như đôi uyên ương vừa mới cưới vậy cách một tuần trước ngày kỷ niệm đám cưới bà thiên kim gọi điện về cho con trai hoàng phong à năm nay ba mẹ muốn tổ chức kỷ niệm ngày cưới của mình ở việt nam lần này sẽ có sự tham dự của hai bác văn chủng diệp thảo đấy dạ ba mẹ yên tâm con sẽ thay ba mẹ chuẩn bị việc này thật chu đáo bà thiên kim còn cố chốt một câu mẹ mong được nghe câu trả lời của con vào hôm ấy con đừng làm cho Việt Hoa buồn nha. Bà Thiên Kim vẫn chẳng biết gì, nên Hoàng Phong cũng không nói. Anh chỉ trấn ăn mẹ. Bà mẹ yên tâm, mọi chuyện sẽ tốt đẹp ạ. Phía bên kia, gia đình bà Diệp Thảo cũng nhận được lời mời của ông bà Hoàng Hùng. Họ là khách mời đặc biệt trong buổi tiệc, nên ông bà dự định sẽ bay về Việt Nam trước một ngày cùng với Việt Hoa. Quốc trường bận việc của công ty bên này nên không về cùng được. Đã đi này khiến bà Diệp Thảo rất hồi hộp bởi chuyến đi này là một công đôi việc. Họ sẽ kết hợp đi tìm gia đình cho viet hoa luôn. Máy bay đáp xuống tận dân nhất và thay vì về biệt thu của gia đình Hoàng Phong thì ông bà Diệp Thảo và con cái chủ động nghỉ tại một khách sạn trên đường Đồng Cời để có không gian riêng. Chiều tối hôm sau vợ chồng bà cùng nhau đến dự kỷ niệm ngày cưới của ông bà Hùng Kim. Vừa xuống xe cả bà đã tráng ngợp bởi không gian buổi tiệc được choang trí rất nhiều hoa tươi trông vô cùng lãng mạn và ấm cúng. Bà Thiên Kim thấy mà Diệp Thảo thì mỉm cười tiến lại vui vẻ nói, Cảm ơn anh chị, vợ chồng tôi vui lắm, vì anh chị đã dành thời gian và tình cảm đặc biệt cho chúng tôi. Cả con nữa Việt Hoa, về Mỹ mà không nói cho bác biết, cả nhà vào đi. Chị hôm nay là người đẹp nhất đây, chúc mừng anh chị trăm năm hạnh phúc, trọn đời nghĩa phu thế. Khách cũng đã đến đông đủ, Hôm nay ông bà Hồng Kim đặt gần chục bàn tiệc tại khuôn viên nhà, khách mời hầu hết là những đối tác và bạn bè thân thiết của cả hai. Kinh đáo quan sát một lúc vẫn không thấy Hoàng Phong đâu, bà Diệp Thảo điên hỏi. Hoàng Phong đâu mà nãy giờ tôi chưa thấy vậy chị. Ông Hoàng Hùng đỡ lời vợ. hai thằng nhỏ đi ra ngoài một chút rồi về liền anh chị à, mời anh chị ngồi xuống đây, còn Việt Hoa nữa, nhớ phải để mắt tới Hoàng Phong giúp bác nhà, hai bác giao nó cho con đó. Việt Hoa giả một câu rồi nặng lẽ cúi đầu. Buổi tiệc được bắt đầu trong không khí vui tươi và đầy hấp tiếng cười. Lúc này Hoàng Phong bước ra, thay mặt ba mẹ, cảm ơn sự có mặt của quý khách. Nhìn thấy Việt Hoa lăng sang bên anh, ai cũng nghĩ cô gái này chính là lựa chọn của Hoàng Phong và mặc định hai bên gia đình sẽ là thông gia trong tương lai. Chẳng ai biết thi thoảng Hoàng Phong và Việt Hoa lại ghé sát tay nhau trao đổi gì đó. Cho đến khi khách mời nâng ly chúc mừng, Và nhà ý muốn ông bà Hoàng Hùng Thiên Kim giới thiệu con dâu từng lai thì ông Hoàng Hùng mới đưa mắt cho Việt Hoa và định tiến đến cầm tay cô giới thiệu với mọi người thì Việt Hoa cui đầu khẽ nói. Con xin phép bác được phát biểu vài câu được không ạ? Ơi, được quá đi chứ, vậy con thay bác đáp lời mọi người nha. Việt Hoa cầm lấy micro cui đầu chào con khách, nở một nụ cười nhẹ nói. Dạ, con xin giới thiệu với các cô bác con là Việt Hoa. Là con gái của ông bà Văn Tùng Diệp Thảo, đồng thời cũng là đối tác của tập đoàn Hoàng Phong. Chắc mọi người ở đây đều nghĩ con và anh Hoàng Phong chính là một cặp. À, con xin phép được đính chính thế này ạ. thực ra chúng con chỉ là hai người bạn bình thường. ở Mới đầu, con cũng có ý với anh Hoàng Phong. Chúng con đã có một thời gian tìm hiểu. Nhưng mà cả hai thấy không hợp nên đã dừng lại. Và hôm nay, con xin phép được bật mí với quý cô bác một nhân vật quan trọng. Đây mới chính là người không thể thiếu trong lòng Hoàng Phong. Tất cả mọi người đều ồ lên kinh ngạc xen lẫn tò mò khi Việt Hoa nói. Khi cô vừa dứt lời, mọi ánh mắt lại đồ dồn vào Hoàng Phong. Lúc này đang dắt tay một cô gái tiến vào. Khi cặp đôi xuất hiện thì ai nấy đều trầm trồ không ngớt. Mọi ánh nhìn đều đồ dồn vào cô gái lạ, bởi cô ấy quá đẹp. Diệp Thanh run bắn lên khi đi bên Hoàng Phong. Mặc dù đang được anh nắm tay, song cô vẫn cảm thấy sợ hãi. Giờ dĩ giờ cô mới xuất hiện bởi khi đón cô về, Hoàng Phong đã đưa cô đến lánh tạm trong phòng của chú hải Người bất ngờ nhất có lẽ là hai cả vợ chồng hoàng hùng tiên kim và ông bà Diệp Thảo Văn Tùng. Lại thấy Việt Hoa không hề ghen hờn, thậm chí còn rất vui vẻ hợp tác cho đội uyên ương, thì ai đấy đều vui vẻ. Từng trang pháo tay không dứt bằng đền kèm theo những câu suýt xoa. Cô bé đẹp quá, đúng là một cặp trai tài gái sắc nha. Hôm nay nhà ông bà Hùng Kim xong nghỉ lâm môn, xin chúc mừng. Tiếng ly tách chạm nhau lành cành, cùng những tiếng hô đầy hứng khởi. Chỉ có một người nãy giờ vẫn đứng chôn chân một chỗ, đôi mắt nhìn như tôi min vào Diệp Thanh. Môi bà mất máy không tốt nên lời. Bên cạnh, ông Văn Tùng cũng bóng lấy tay vợ, khóe mắt ông giật giật. Không thể nào. Thảo, em có nhận ra không? Là em đó. Em của hai mươi năm trước. Hệt như thế này. Trần gương mặt bà Diệp Thảo trắng bệch bà ngồi sụp xuống chỉ ấp ủng được mấy câu rồi ngất xỉu. Trời ơi, con con tôi. Về hoa đứng bên cạnh chứng kiến không sót một chi tiết nào cô chật hoàng hốt chạy đến đỡ lấy mẹ mình, giọng run ray Mẹ, mẹ ơi mẹ, mẹ làm sao thế này, tỉnh lại đi mẹ đừng làm con sợ mẹ ơi Bà Diệp Thảo đã xỉu đi trong bao lâu không biết, chỉ đến khi bà lờ mờ mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, dần nhớ lại mọi chuyện miệng bà ú ớ Anh, anh Tùng Anh đầy Em cứ nằm yên cho đỡ mệt. Mọi người đâu cả rồi, em muốn nói chuyện. Chị Diệp Thảo, may quá, chị không sao rồi. Bà Tiên Kim tiến đến nắm lấy tay bà Diệp Thảo an ủi. Chị đừng suy nghĩ gì cả, mọi chuyện ổn cả rồi, ai cũng lo cho chị. Xin lỗi đã làm phiền anh chị, vì tôi mà buổi tiệc mất vui. Ông Hoàng Hùng mỉm cười nói. Không sao đâu chị, chị khỏe lại là mừng rồi. Đôi mắt bà Diệp Thảo chợt ngó quanh tìm kiếm, cuối cùng bà quay sang bà Tiên Kim. Cô bé hồi nãy đâu, đâu rồi Phiền anh chỉ cho tôi gặp cô ấy một chút được không Ông Văn Tùng cũng gật đầu đồng tình với vợ Bà Thiên Kim thì nhẹ nhàng nói Được mà Chỉ cứ nằm xuống đi để tôi cho người gọi con bé đến Tiếng bà Thiên Kim vừa dứt Thì Hoàng Phong đã xuất hiện ở cửa Anh không đi một mình Mà còn có Diệp Thanh đang e ngại đứng nét bên cạnh Ông Văn Tùng vẫy tay nói Ồ hai cô cậu vào đây Cho vợ chồng tôi hỏi một chút Trường 57, gần trong găng tấc Diệp Thanh run lên, đôi chân muốn đứng không vững. Tự nhiên cô thấy có một dòng điện chạy dọc cơ thể ngay từ lúc nhìn thấy bà Diệp Thảo. Có một chút gì đó như gần, như xa. Nửa như gần gũi, nửa thân quen mà cô không thể giải thích. Đấy cô đã hốt hoảng sợ hãi khi thấy bà Diệp Thảo đột nhiên ngất xỉu. Giờ lại thấy bà nói muốn hỏi chuyện mình, thì trong lòng cô hoang mang vô cùng. Hoàng Phong đắm tay Diệp Thanh từ từ tiến lại bên giường cúi đầu chào bà Thảo. Ông Tùng nãy giờ cứ nhìn chăm chăm vào bàn Diệp Thanh, giờ lại đột nhiên thốt lên. "Hồi giống thật, không còn nghi ngờ gì nữa, lẽ nào đây chính là? Dường như được tiếp thêm sức mạnh, bà Diệp Thảo ngồi dậy ngó xứng Diệp Thanh hỏi. Tôi hỏi khi không phải, mong cô trả lời thật có được không? Dạ bác hỏi đi, con nghe được. ạ. Cô tên gì? Tên thật á. Diệp Thanh không trần chừ đáp luôn. Thưa bác, con tên Diệp Thanh. Ngoài tên này ra, cô còn tên nào khác không? Cô có mấy anh chị em? Dạ, con chỉ có một tên duy nhất là Diệp Thanh. Ba mẹ con sinh được hai chị em. Con là chị hai, còn em trai con là Út ạ. Không đúng, tại sao lại chỉ có mình cô? Cô có nhầm không? Cha mẹ cô ở đâu, tôi muốn gặp họ. Đứng trước một mớ câu hỏi không có lời dài. Diệp Thanh ớ người, không biết phải trả lời sao? Cô như đứng giữa mớ bỏng bong, yếu ớt nói. Dạ, không biết bác có nhầm con với ai không? Ba mẹ con hiện đang ở viện chăm sóc cho em trai ạ. Cậu ta bị làm sao? Dạ em trai con bị suy thận, thưa bác. Hời, thật tội nghiệp. Bà tạo buông một câu rồi ra hiệu cho chồng. Ông Văn Tùng biết ý lấy từ trong ví ra một tấm ảnh màu chụp hai bé gái sinh đôi giống hệt nhau rồi đưa cho Diệp Thanh. Cô xem tấm hình này đi, coi có quen không Diệp thanh run run đỡ lấy rồi nhìn rất lâu vào tấm ảnh đó Cô không có một ý niệm gì Nhưng lại cảm thấy có một thứ gì đó vô cùng quen thuộc, khó cắt nghĩa song tất cả vẫn vô cùng mơ hồ Xem một lúc cô thất vọng lắc đầu Dạ, con không hiểu gì cả Bây giờ bà Diệp Thảo mới nghẹn ngào nói Đây chính là hai đứa con gái song sinh của tôi tiếc là chúng đã bị thất lạc khi mới được hai tuổi. Đến là Diệp Thanh xúc động bẩn thần trước thông tin mà bà vừa chia sẻ. Cô chưa biết phải nói sao thì ông Vân Thùng lại đưa tiếp cho cô xem một tấm hình khác. Đó là một bức ảnh chân dung. Vừa nhìn thấy tấm ảnh này Diệp Thanh bột miệng quay sang Hoàng Phong nói là chị Hải Yến phải không anh? Nói xong cô đưa tấm hình cho Hoàng Phong. Anh cũng quan sát hồi lâu rồi lắc đầu nói tấm hình này đúng là rất giống Hải Yến. Nhưng nhìn góc máy ghi lại thời điểm chụp thì không phải Ông Văn Tùng gật đầu Phục tài quan sát của Hoàng Phong Ông nói Đây chính là vợ tôi Hình này được chụp cách đây 24 năm Lúc đó chưa sinh hai cô bé kia Bà Diệp Thảo nước mắt lưng trọng Không kìm được vươn mình ra Nắm lấy tay Diệp Thanh lắc lắc Vậy là cô nói dối Cô còn có một người chị song sinh Tên Hải Yến đúng không Đến là Diệp Thanh tròn mắt Nhưng vẫn lắc đầu quả quyết Dạ không thưa bác Con không có người chỉ song sinh nào Nếu hai bác không tin Con có thể đưa hai bác đến gặp ba mẹ của con Mọi người đều dõi mắt theo màn đối thoại Của vợ chồng bà Diệp Thảo và Diệp Thanh Có lẽ trong tâm khảm ai cũng đoán Chuyện này nhất định có gì đó uẩn khúc Bà Thiên Kim từ đầu đến cuối Theo dõi câu chuyện Chưa hề thốt lên một câu nào Giờ mới lắp bắp nói Không lẽ Chính là cô ấy Hoàng Phong